Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, Tác Giả, Vương Hiểu lỗi Do Diên Vị Diễn đọc Quyển Mười, Chương 154, Tào Chương bỗng nhiên quật khởi, giấy lại chuyện tranh ngôi. Ngoại thành phía đông nghiệp thành, tinh kỳ sang sát, ngựa xe đông đúc, bách tính cung ùng ồn, ồn kéo đến, Thái tử Tào Phi kính cận đứng trước trăm quan, vẻ mặt nghiêm trang, nhưng trong lòng lại đang rối bời Y vân mệnh phụ vương đi đón đề đệ Tàu Chương. Trước khi xuất chinh, Tào Phi có dự cảm Tàu Chương sẽ thắng trận. Chỉ không ngờ rằng thắng lợi lại đến nhanh thế này, công lao lại lớn lao thế này. Không những dẹp được quân phản loạn ô hoàng mà còn khiến Kha Tị Năng sợ với xưng thân. Một trận hàng hai rợ hộ, thắng lợi lần này chẳng kém gì chiến dịch liễu thành năm xưa. Tin thắng trận truyền đến, Tào Tháo tươi tỉnh mặt mày. Bách tính cũng vui mừng hớn hở Ai nấy thi nhau ca ngợi yên lăng hầu Dũng mảnh uy phong Và còn xưng tụng y là anh hùng bảo vệ cương thổ hoa hạ Thế hạ có ý gì Với người ở ngôi thái tử là Tàu Phi đây Từ đằng xa các bụi mù mịt Khôi giáp lấp ló Đài đội binh mã chậm chậm tiến về Trong tiếng sao hò của dân chúng Tàu chương đã đổi một bộ kim giáp mới tinh Đầu đội mũ đầu mâu Mình cởi bạch mã khoác áo hồng bao dưới mặt trời chiếu rọi trông thật rực rỡ chói lọi y lưng hổ eo gấu người cao ngựa lớn lại thêm bầu râu vàng khe càng tỏ rõ vẻ oai vệ hùng dũng tựa như thiên binh thần tướng nếu đem so sánh thái tử còn có phần thua kém đại ca tàu chương trông thấy tàu phi lập tức xuống ngựa xưng hô tùy tiện như trước phiền huynh phải vất vả đi đón đề rồi tào phi mỉm cười bước lên trước nắm tay đệ đệ đệ làm rạng danh nhà ta người làm huynh trưởng như ta không giúp được gì chẳng lẽ đến ganh đón chúc mừng đại tướng quân cũng không làm được sao y tuyệt nhiên không đã động chuyện mình phụng mệnh phụ vương mà đến để giữ ý tốt quần thần cũng tới thi lễ chúc mừng hai huynh đệ khoác tay nhau vào thành người đứng bên đường thấy thái tử và yên lang hầu sống vai bước đi ai cũng hoang hô tào chương sốt sắng hỏi Bệnh tình của Phục Vương sao rồi đại ca? Tàu Phi đáp, tốt hơn nhiều rồi. Phục Vương ở hậu cung, không tới đồng thước đai, cũng không cho triệu kiến đám phương sĩ nữa. Đệ nói rồi mà, đó là một bọn lừa đảo, ít tiếp xúc với chúng lại tốt. Đệ thắng trận trở về, bình tình của Phục Vương làm sao không đỡ được chứ? Tàu chân đắc ý, thế thì đệ thay Phục Vương bình ngô, diệt thục, há chẳng càng tốt hơn sao? Tàu Phi nghe khẩu khí của đệ đệ lớn như vậy, chẳng coi mình ra gì nhưng nghĩ tào chương từ nhỏ đã có tính cao ngạo ngông cuồng nên cũng không quá đê bụng chỉ bảo đệ nói cậu ấy với ta thì được chứ chớ vừa trương trước mặt phụ vương phụ vương vốn không thích người tự phụ vì lập được công đệ dương dương tự đắc lại bị phụ vương ghét há chẳng phải uống phí công lao này đệ không thấy chuyện của hứa du lâu khi okay sau phụ tử một nhà còn xoa đó chuyện này ư tào phi nhếch miệng cười Theo ý ngu huynh, chi bằng đệ cực lực tiến cử công lao của các tướng, phục vương thấy đệ khiêm tốn lễ độ, ngược lại càng hợp ý người hơn. Thật ra, đây là một mưu kế. Từ khi nhận được mật thư của Hạ hầu Thượng, y bắt đầu nghĩ cách áp chế đệ đệ. Tàu chương tiến cử công lao của các tướng thì cũng vô hình, làm giảm công lao của chính mình. Đại ca nói có lý, có lý, tàu chương gật đầu chưa kể công lao của chúng tướng nếu không có đại ca ủng hộ. E là lần này, không đến lượt đệ. Tàu Phi nghe Y nói vậy cũng tạm an lòng. Hai huynh đệ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã vào đến vương cung. Tàu chương tháo mũ bỏ kiếm, vào chính thính điện ý kiến phụ vương. Bệnh tình của Tào tháo mới đỡ, chân mài còn lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng thần thái ông hòa, dường như đang rất vui. Các huynh đệ khác như tàu thực, tàu bưu, tàu quân, Tào lâm cũng theo vào. Còn có bọn tương vị, vương tượng, dương tu, trọng trường thống. Cầm văn thư đứng hầu một bên. Tàu chương chưa kịp thi lễ. Tàu tháo đã đứng dậy trước. phiêu kỵ tân quân của chúng ta thắng trận trở về đấy à. Nhi thần khấu kiến phụ vương. Tàu chương thi lễ. tào tháo phòng qua thư án. Con đứng lên đi. Ta đi đứng không tiện. Cho để ta phải đỡ dậy. Tàu chương vội vàng đứng lên. tào tháo lại gần hơn. Nắm chồng râu của y cười nói. Chồng râu vàng khè của con đã dài đến thế này rồi cơ à năm xưa tào tháo không thích tào chương vì thế đã cho y liên hôn với tôn thị còn bỏ qua y mà phong hậu cho tào thực trước y được phong hậu sao cả tào cán giờ tào chương lập được đại công nên tào tháo nhìn bằng con mắt khác cho rằng người con này cái gì cũng tốt đúng là bảo bối hiếm có tới bầu sâu vàng khe tự hồ cũng biến thành thói vang tào chương đáp Nhi thần từ chất ngu độn không có tài lập công tất cả đều nhờ điện trưởng sự đón trước được hành động của quân địch với lại bọn chim nhu dũng cảm chiến đấu mới may mắn thắng lợi. Tào Phi thấy y nói theo ý mình, trong lòng thầm vui, nhưng lại không thấy nhắc đến Hà hầu Thượng, thành thử cũng chưa hoàn toàn hài lòng. Tào Tháo nói, con biết nghĩ như vậy mới thực có tiến bộ. Tuy vậy có câu, tướng nải quân chi đảm, quân nải tướng chi uy. Phụ vương nghe nói, nếu như không có con, đương đầu với cung tiễn, xông lên phía trước, thắng thua thế nào, chưa thầy nói rõ được. Các tướng có công, Của các tướng Nhưng công đầu chắc chắn thuộc về con ta Tào Tháo là vua một nước Tất nhiên phải ghi công đầu cho người nhà mình Huống chi Tào Chương lại có bản lĩnh thực sự Phụ Vương quá khen Cái cầm đầu quân phản loạn là năng thần đây Đã trốn ra ngoài biên ải Như thần chưa toàn thắng mà trở về Luôn cảm thấy bất an Nào dám nói đến công lao Tàu Phi Liệt nhìn đệ đệ với ánh mắt ngạc nhiên Ta đâu dạy nhị đệ những lời này sau nhị đệ ấy còn khiêm tốn hơn nữa Chẳng lẽ để ấy biết lùi để tiếng? Thật không? Tàu Tháo quay người cầm thư báo tình hình quân vụ. Quờ qua tay. Còn chưa biết gì sao? Năng thần đây sau khi trốn ra ngoài biên ải đã đầu hàng quân trưởng của bộ độ cân là Phù La Hằng. Nửa tháng trước, Phù La Hằng muốn tập hợp liên minh các bộ lạc, kha tị năng giả dờ đi dự hội thề rồi thừa dịp đột kích giết chết Phù La Hằng với năng thần đây. Thâu tóm bộ hạ của chúng, nếu không phải con ân uy gồm đủ kết tình giao hảo với Kha Tị Năng, sao có thể giúp ta diệt trừ hậu hoạn. Đúng vậy, tàu thức cúng cười ha hạ phụ họa, Kha Tị Năng giết phù La Hằng, tức là kẻ kết thù lớn với bộ đồ cân. Nhưng Kha Tị Năng vốn có thế lực lớn, lại xưng thần với chúng ta. Bộ đồ cân muốn báo thù giết huynh trưởng, tất phải kết giao với chúng ta, nên thế nào cũng sẽ xưng thần. Sau này bọn chúng vì thù đối địch, mà đều sai xứ tiến công nước ta, đất U yên có thể được thái bình đây hoàn toàn là công lao của nhị ca đấy tàu bưu cũng luôn miệng vung vào Tào chương bóng quỳ sụp xuống nhi thần cẩn thận tuân theo lệnh phụ dương sao lại bàn đến công lao y thần của phụ vương chiếu rọi nơi nơi lũ đơm đớm như năng thần đê phù la hằng. làm sao có thể tranh sáng với mặt trăng mặt trời nhi thần cùng với tướng sĩ ba quân đều nhờ cá vào y của phụ vương những ngày di y thần ở trên chiến trường mới thấm thía nỗi nhọc nhằn gian nan của việc cầm quân đánh trận rồi lại nghĩ tới phụ vương 30 năm đánh đông dẹp tay, lập được vô số chiến công người mới chính là trụ người mới chính là trụ cột của hoa hạ ta xứng đáng là anh hùng cái thế tào phi giật mình kinh ngạc ai dạy nhị đệ câu này chẳng lẽ đây thật sự là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng sau? tiểu tử này đột nhiên tỏ thái độ khác thường quay sang định phụ thân để được sùng ái không thể lường được chí hướng của nó tào phi chợt ý thức được rằng Nhị đệ là một đối thủ còn lợi hại hơn cả tam đệ Giả làm lợn, dụ hộ đến ăn Ẩn thân bất lộ Y đã đánh giá quá thấp tâm kế của Tào Chương Niềm kiêu hành lớn nhất Trong đời Tào Tháo đều ở trên chiến trường Nghe như tử nói vậy Ông vô cùng xúc động, nói giọng cảm khái Thở dọa Con lập chí hành tướng quân Nay coi như đã được tâm nguyện Ta thấy con dũng cảm, thiện chiến Quả thật rất đáng vun vén Nay chính thức nhận mệnh làm phiêu kỳ tướng quân Đội quân đã theo con xuất dinh từ nay Điều thuộc về sự say kiến của con Mặt tàu phi tái mét Y hốt hoảng lo sợ Phụ vương cho tàu phi nắm quyền bên mã Là chuyện chưa từng có với các huynh đệ khác Phải làm sao đây Tàu thực vẫn một mực ca ngợi tàu chương Cười nói Nhị ca chinh chiến ở bắc quận Tiểu đệ võ lực kém cỏi, Không thể tương trợ Nhưng mua bút vẫy mực tấu hộp Thì có thể làm được Tiểu đệ xin làm một bài thơ dân tặng nhị ca Để bày tỏ tấm lòng. Nói xong y bắt đầu ngâm răng Bạch mã đeo cương vàng Lên Tây Bắc rủi rong Hỏi con nhà ai thế Tráng xị đất ưu tịnh Xa quê từ thổi nhỏ Vùng biên ải lấy danh Sớm chịu đeo cung tốt Cùng tên hộ xếp băng vợ đích trái tên bắn Nát tiêu vải cung dương Ngửa người cũng bắn trúng Cuối thân chẳng chạch đường Nhanh nhẹn hơn khỉ vượng Khỏe như báo thun luôn Thành xa tin cấp báo. Giặc hồ đã vào trong. hệt từ phương bắc xuống, dẫn ngựa lên đây trong. Giặc hung nô phải đuổi. tiên ti cũng đạp băng. Hy sinh đầu mũi giáo. Tính mệnh ai xót thương. Cha mẹ không chăm sóc. Thê tử chẳng ngó ngang. Tên biên vào danh sách. Chuyện riêng có ai mang. Bỏ thân vì nạn nước. Chết về lại cố hương. Bỏ thân vì nạn nước. Chết về lại cố hương. Tào Tháo liên tục vuốt sâu, ta vốn tưởng con chỉ biết mô phỏng sông núi, ca ngợi nữ nhi, không ngờ cũng ngâm được những câu từ về việc hành quân dễ thế. Lần sau xuất chinh, còn hãy đi theo Tử Văn để tăng thêm uy vọng của quân ta. Chúng huynh đệ đều nói, Tử Văn cởi ngựa bắn cung, xuất chúng, Tử Kiến Văn Chương tài hoa cũng vào bậc nhất, duy có Tào Phi càng buồn bực không yên. Tào Tháo sớm đã nhận ra thần sắc bất thường của Tào Phi nhưng vẫn vờ như không thấy ông trọng dụng tàu chương vì thứ nhất ông muốn bồi dưỡng một tướng tài thuộc lớp hầu bói ngoài tàu chân tàu hưu ra thứ hai ông cố tình chàng ép tàu phi và coi đây như một thử thách đối với y hiểu con không ai bằng cha tàu phi bề ngoài khoan dung đậu lượng nhưng bên trong lại đố kỵ lòng giả khắc bạc tàu tháo hiểu rõ hơn ai cho nên bây giờ ông phải năng đã kích để y dần dần tiếp nhận các huynh đệ khác có vậy sau này bọn họ mới có thể đoàn kết bảo vệ gia nghiệp ngôi vị này dù sao cũng sẽ rơi vào Tàu phi trong sắc mặt Tàu phi thoát đỏ thoát trắng tào tháo có chút đắc ý xét về đạo đế vương duy những chỗ tâm đắc là cha không thể truyền cho con anh không thể dạy cho em quả nhân hành sự thâm hiểm khó lường người nào trong thiên hạ đón được giờ quả nhân ít tham dự chính sự nhưng tâm cơ của mỗi một quần lưu tử đệ có ai mà ta không biết còn tâm sự của ta có kẻ nào nhìn rõ có kẻ nào thoát khỏi bàn tay của ta tào tháo đang suy nghĩ đến đây chợt thấy bọn tàu quân tàu lâm cầm hộp bánh sữa hung nô dân tặng mà ông đã đầy chữ lên trên đó mỗi người một miếng không nén được giận to gan đồ trung điện của quả nhân mà các ngươi cũng dám tùy tiện động vào tào lâm xích nửa bị ngạn vội bỏ hộp bánh xuống như thần thất lễ tại dân chủ bà nói có thể ăn à sao tào tháo lừa mắt nhìn dương tu người bảo chúng ăn sau dương tu chắp tay mỉm cười thần phụng mệnh đại vương mời các vị vương tử nếm thử quả nhân ban lệnh hồi nào dương tu chậm rãi cầm hộp bánh lên đại vương ngự bút nhất hộp tô chữ hộp không phải được tạo thành từ chữ nhân nhất khẩu ư đại vương viết nhất nhân nhất khẩu tô chính là cho phép mọi người nếm thử chia sẻ món này với chúng thân Khánh cũng nhanh trí đấy. Tào Tháo đúng là có ý này nhưng trò đùa của ông cẩn thận sắp đặt. Đã bị người ta vạch trần nên cũng hơi bực bội. Hôm nay Tào Phi đã chịu đủ ức ức, không muốn để đám đề đề này làm loạn thêm nữa. nháy mắt ra hiệu với Tân Vĩ, Tân Vĩ biết ý, bê tập quyển tông tiến lên phía trước. khai bẩm điên hạ. Chúng thần phùng mệnh thái tử, chỉnh lý văn cảo tân thư, chia lại chương quyển. Đây là quyển đâu? Gia truyện của đại vương, kính hời đại vương xem qua. Màu đưa lên đây. Tào Tháo rất quan tâm đến việc này. Nhi thần xin cáo lui. Quả nhiên bọn tào thực đều đứng dậy xin cáo từ Tào Tháo nhận cuốn thẻ tra Tử văn, viến chinh trở về. Các con hãy cùng nó đi bái kiến phu nhân. Rồi nhìn sang Tào Phi nói, thái tử cũng nên đi cùng. Tào Phi muốn nói nhưng lại thôi. Ta giúp sức tiên soạn bộ sách này cho phụ thân. Thế mà đến một câu khen ngợi cũng không có. Ta còn định tự mình giải thích những chỗ tâm đắc trong lúc soạn sách. Nhưng xem chừng lão nhân gia không muốn nghe. Tàu Phi không biết làm sao, đành theo các huynh đề lui xuống. tào Tháo gần như xem kỹ từng từ từng chữ trong thiên tàu thị gia truyện, Mới đọc được hai hàng chữ, ông đã chỉ vào nói. Chỗ này chưa được, sửa lại cho quả nhân. Bọn tân vị tiến lại xem. Đó là câu hậu dệ của tân quân nhà hán là Tàu Tham. Nói vì nguồn gốc tổ tiên. Sửa lại thế nào? Sửa câu này chẳng hóa, đổi tổ tông nhà họ Tàu sao? Tào Tháo gõ thư án nói. Sửa thành hậu dạy của Tào Thúc, Chấn Đạt. Tào Thúc, Chấn Đạt, tức là cơ Chấn Đạt. Còn Chu Văn Vương, em Chu Vũ Vương, được phong làm quốc quân đầu tiên của nước Tàu. Vào đầu thời Tây Chu, nhưng đất phong của nước Tàu nằm ở quận Sơn Dương, Duyện Châu. Còn quê Tào Tháo lại ở nước Bái, Dự Châu. Nói Tàu gia là hậu dạy của danh tướng Tào Tham, còn chấp nhận được Chứ nói là hậu vệ của quý tộc nước Tàu thì quá kim cưỡng, bởi từ đời củ cố của Tàu Tháo là Tàu Manh trở về. Trước đã là Bạch Đinh, sống nhờ vào đồng ruộng, không quan không tước. Cho dù đúng là hậu vệ của nước Tàu đi nữa, cũng không có gì khảo cứu. Tuân Vĩ tương tượng, không hiểu ý này, nhưng trong lòng trọng trường thống lại rất rõ. Tàu gia muốn đoạt thiên hạ của nhà hắn. Tàu Tham tuy là danh tướng hiển hách nhưng suy cho cùng vẫn là bề tôi nhà hắn được khác cao tổ ví như công cậu khác với việc tự xưng là dòng dõi quý tộc nước tàu nếu như nước tàu xuất hiện từ họ cơ là hậu vệ của chu văn vương khi đem so sánh lưu bang chẳng qua chỉ là một đình trưởng vùng sông tứ huyết thống của tàu gia không phải cao hơn lưu gia sau hơn nữa họ nhà tàu tháo dừng nghiệp từ chức quan thái giám dù có trôi qua bao nhiêu năm cũng vẫn khó mà che giấu được tỳ vết khóp hạ vừa mắt thế gia vọng tộc Tào Tháo lo chuyện hậu vệ nhà Chu sao nói, không nghi ngờ gì là muốn tuyên bố với bọn họ. Các ngươi không phải tự hào là dòng chính, đầy xứng nho học ư, Tào Gia Ta là dòng chính nhà Chu. Với thân phận ấy còn không xứng dẫn dắt các ngươi sau. Bất luận là thật hay giả. Việc Tào Tháo muốn dùng cách này nâng vị thế của gia tộc mình lên cũng tốn mất nhiều tâm sức. Năm xưa, Đổng Trác tự xưng là tộc điệt của Động Thái Hậu, nay Tào Tháo lại tự xưng là hậu vệ của Chu Văn Vương. Âu cũng là sự bất lực của những người xuất thân hạ tiện Đại phương báo sứa thì sửa Trọng trường thống tự mình làm lấy Ông dùng bút Ngoặc bỏ đoạn đó đi Viết lại sang bên cạnh Tào Tháo xem tiếp đoạn sau Không thấy có chỗ nào không vừa ý nữa Cuối cùng gật đầu. Chỉ vậy thôi Sau này mọi việc tế tự tông miếu Đều phải xưng tổ tiên của quả nhân Là tào Thúc chấn đạt Một câu nói bột phát của Tào Tháo Nghiễm nhiên trở thành định chế nực cười là tàu manh tàu đăng tàu tung được thờ cúng trong tàu miếu đã chết bao năm rồi còn phải đổi tổ tông tuân vị lại tâu gia thất của đại vương vâng theo phúc lành từ danh ông ta định nói danh thần nhưng chợt nhớ ra tàu tháo vừa đổi tổ tông thành quân vội chữa lời vâng theo phúc lành từ minh quân để lại trị lý thiên hạ hơn hai mươi năm danh là khuôn phù thực là khai sáng làm gương sáng một đời xin đại vương đầy một bài thơ thuật lại chí hướng thở bình sinh đạo vi chính nói sau phần gia truyện để khuyên giải tử tôn đời sau không được quên ân đức của tổ tiên tào phi là người đưa ra chủ ý này y muốn tự mình nói ra để làm vui lòng tào tháo nhưng giờ chỉ biết nhờ tung vị nói thay tào tháo ngoại như mỉm cười các khanh nghĩ ra chủ ý thật độc đáo ông cầm bút trầm ngâm suy nghĩ làm thế nào dùng thơ thuật lại đạo vi chính đây không phải một bài thơ bình thường Nó sẽ được truyền lại cho tử tôn. Mà tử tôn của ông không phải là đế vương đời sau hay sao? Bài thơ khác nào lời giáo huấn của tổ tiên dành cho con cháu nhà đế vương? Ông tập trung suy nghĩ. Ta vất vả cả đời. Vì muốn dựng nên thế đạo như thế nào? Ông trao mài hồi lâu. Chợt đặt bút viết. Trong trời đất. Người quý nhất. Chỉ được sáu chữ này rồi lại dừng bút. Tương vị vương tượng không nén được đưa mắt nhìn nhau. Mạnh tử nói. Dân là quý. thứ đến xả tắc. Vua là nhẹ nhất trong ba thứ ấy. Đại vương hẳn là trong lúc vội vàng đã nhớ lầm. Nhưng người làm bề tôi đâu dám chỉ ra cái sai của nhà vua. Hai người giả như không biết. Lại là cả buổi trong trường thống chẳng nói câu nào. Vừa nhìn thấy sáu chữ này lại phấn chất hẳn lên. ngẩng đầu nhìn với vẻ vô cùng sùng kính. Đại vương viết hay quá. Còn phần sau à. Tào tháo giật mình nhìn ông ta. Không hiểu vì sao khuôn mặt lại lộ vẻ cao có, cổ tay run run. Mãi lúc sau mới thở một hơi dài Giữ câu tay viết tiếp Lập vua chăng dân Đặt ra phép tắc Trọng trường thống nhìn tám chữ ấy Ánh mắt say xưa ban nãy tối sầm lại Rồi cũng bực ra một tiếng thở dài Xe xẻ Tào tháo không lưỡng lượng nữa Mua bút thành thơ Trong trời đất Người quý nhất Lập vua chăn dân Đặt ra phép tắc Thưởng phạt phân minh Ấm no sung túc Thánh hiền đời xưa Trị khắp châu vực Năm tước lập ra tỉnh điên hình ngục, sổ tội đốt đi, miễn tha không được, phủ hầu cao đau có đau mất chức, thăng ôi đời sau, thay phép đổi lực, dân nhọc vì vua, phấy má lao lực, phứng sơn đồ ăn, khó phục mùi, khó phục mùi nước, không như đường yêu, chẳng cần đéo cột. Đời than bá di, mong thành thói tốt, xa xỉ ác thai, tiết kiệm là trước hứa do nhịn nhường, có ai ca tụng, Kim ái thượng đông, sơ thành thân thuộc. Viết xong, tào tháo các bút sang bên cạnh. Vương tượng liền khen, hay, cổ nhân nói, cử vọng di cương, thiên mục giai trương, chấn cầu trì lĩnh, vạn mau tự chỉnh đạt. Đại vương lấy thánh hiên, làm diện mối nhân nghĩa làm cương lĩnh, đầy xứng đức yêu dân, cần chính. chuẩn tiết kiệm, đúng là cơ nghiệp bất hủ Ông ta coi việc tào tháo, mô phỏng lại những điều đã được đại vương đời trước tuyên nhiên là bất hủ rõ là hơi quá lời. Tuân Vĩ nâng kiến chạy lên một bậc nữa, mặt tự nói: Kim giả, thánh vương chi đạo giả, vương công đại nhân chi sở dĩ an giả, vạn dân y thực chi sở dĩ túc giả. Lại nói, thánh nhân chi sở dĩ tẩy sự thành công, thùy danh vua hậu thế giả, duy năng dĩ thượng đồng vi chính giả, giả đạt. Nho gia và mặt gia đều là những học thuyết nổi tiếng thời xưa, nhưng lại giống như sông kinh với sông vị. Sao xăm với sao thương, đại vương dùng do học cải hóa mặt học, dung hòa những chỗ tinh túy của hai nhà, thật là hiếm thấy. Tào Tháo bóp bóp trắng như thể vừa làm xong một việc tốn sức, mệt mỏi xô tay. Quả nhân muốn được yên tĩnh, các khanh, lui ra đi. Hai người tuân vương biết gần đây Tào Tháo hay vui giận bất thương, vội thu dọn cuốn thè tre, thi lễ cáo lui. Công lý, khanh ở lại một lát. Dạ. Trọng trường thống dường như đã sớm đoán được Tào Tháo muốn giữ mình lại, nên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trọng trường thống trông đợi ngày này ông ta biết Tào Tháo thể nào, cũng sẽ tìm mình nói chuyện. Bởi ông ta được điều đến Nghiệp Thanh chính vì ngày này bản thân ông ta cũng mong đợi lần nói chuyện này. Trọng trường thống cũng giống Tào Tháo, có lẽ trên đời này, chỉ có đối phương mới là nửa tri kỷ của mình. Tào Tháo phủ nhận thiên mệnh, ông ta cũng phủ nhận thiên mệnh, nên có thể gọi là tri kỷ. Tuy nhiên Tào Tháo phủ nhận thiên mệnh vì muốn phá vỡ thiên mệnh của kẻ khác, xây dựng quyền uy của bản thân. Còn trọng trường thống lại phủ nhận thiên mệnh vì cảm thán về dòng luân chuyển hưng phong tự ngàn đời nay và muốn suy cứu sự thịnh suy si của đời sau. Một người là ông vua có ý ba chiếm thiên hạ, còn người kia là văn nhân sầy xưa giáo hóa nhân gian. Tựa như hai con ngựa đi trên những cung đường khác nhau, xét ở cuối cạnh nào đó, Tào Tháo chỉ đang lợi dụng trọng trường thống và xương ngôn của ông ta. Lợi dụng thuyết đã phá thiên mệnh Lòng trung quân Nhưng dù là lợi dụng Trọng trường thống cũng cảm thấy được an ủi Bởi với một người xuất thân bần hàng Lại theo dị luận như ông ta Thối đời rất câu độc Không ai hiểu cho ông ta Càng không hy vọng ông ta Sẽ được người ta ca ngợi Những gì trọng trường thống nhận được Trong suốt 20 năm qua Chỉ là cái nhìn ghẻ lạnh và hăng học Chỉ có một ông vua như Tào Tháo đây Mới coi trọng ông ta Lợi dụng ông ta cho nên với ông ta, điều này đã vượt quá mong đợi. Tào Tháo không nhìn thẳng vào mặt trọng trường thống, ông chậm rãi cúi đầu dường như đang rất mệt mỏi. Còn nhớ 13 năm trước, khi ấy quả nhân vừa bình định được ký châu, Khanh đã bàn về những cái sai trong đạo vi chính của viên thị. Vậy, đạo vi chính của quả nhân hiện giờ, so với viên thiệu năm xưa, như thế nào? Thần không dám nói. Khanh cứ nói sai chớ ngại, nói tốt hay xấu, quả nhân đều không trách tội. Nói là vậy, nhưng Tào Tháo chưa giao thiệp bằng ánh mắt với ông ta. Thậm chí còn hơi sợ phải đối diện với ông ta, khắp cõi trời này. Không ai hiểu được bộ mặt thật, cùng với quyền lực của một bậc quân vương hơn trọng trường thống. Vì vậy, đứng trước ông ta, Tào Tháo chứ không còn bí mật nào. Dạ, trọng trường thống phái một vái dài, chậm sải nói. Theo thần thấy, đạo phi chính của đại phương hiện nay so với viên thị năm xưa, giống như lương ngắn lại che trạch dài lời này to gan phạm thượng nhưng lại nói đúng con đường chính trị của tào ngụy giờ đã rẽ sang hướng lấy thế gia đại tộc làm nền tảng dùng kinh học nho gia làm tôn chỉ khác gì viên thiệu năm đó chẳng qua cường hào đại tộc chưa bạo ngược và cũng chưa thể thao túng thành chính trị nước ngụy mà thôi tào tháo cười nhăn nhó ông không hề ngạc nhiên với câu trả lời này đối thủ mà quả nhân muốn đánh bài nhất trong đời là phiên bản sơ vốn tưng rằng một trận quan độ đã phân rõ được phải trái không ngờ đến nay vẫn không thoát được cái bóng cô hắn. Có điều, thần thiết nghĩ. Đại vương và viên bản sơ không đi chung một đường. Viên thiệu là tử đầy cường hào, bốn đời làm chức tâm công, coi lề dân như cỏ rác. Còn đại vương có lòng oán trời, thương người. Oán trời, thương người sao? Tào tháo không hiểu lắm. Khanh là người thông minh, hạ tất phải nói nịnh quá nhân, như đám quan lại tầm thường kia. Không phải vì thần xu nịnh, dám hỏi đại vương. Vì sau khi nãy người lại mở đầu bài độ quan sang bằng câu, Trong trời đất, người quý nhất. Tào Tháo là tranh ánh mắt của trọng trường thống. Không muốn nói rằng, mạnh tử nói, dân di quý. Xã tắc tự chi, quân vi kinh. Dân với người có gì khác nhau đâu. Vì dân với người không khác nhau chăng? Trọng trường thống, hỏi ngược lại. Người là hồn của môn Phật, là tâm của trời đất, còn dân. Nói chẳng ra là nằm dưới sự thống trị của Thánh quân, Thánh vương. Nói yêu con như dân, cha vợ như trời bao dung như đất, chẳng qua cũng chỉ coi người khác như con dân Còn nhà vua tự xưng là cha Là trời, là đất Con người có thể dùng cách riêng Để tạo nên cơ nghiệp chưa từng có xưa nay Tạo nên việc vô tiền, khoáng hậu Khơi dòng cho trăm nhà Người có thể làm chủ vận mệnh của mình Dân chịu sự ước thúc của nhà vua Liệu có làm được như vậy không? Nói cách khác, nhà vua có cho phép họ Nắm giữ càng khôn Dựng nên quyền lực của mình không? Tào Tháo im lặng không nói gì Trong truyền thống lại nói đúng lần nữa, Tào tháo từng đem lại sự yên ổn cho bách tính trong thiên hạ, lập chí cao hơn cả vua Nghiêu, vua Thuấn, thậm chí ông còn muốn trải rộng ân đức đến khắp cỏ cây công trung để tất cả sinh linh đều được bình đẳng, mở ra một thế giới đại đông, chưa từng có xưa nay. Thế nhưng, lý tưởng hoàn mỹ đó đã sụp đổ. Hiện giờ người đang ngồi ở đây không còn là một tráng sĩ tràn đầy nhiệt huyết cứu dân, mà sớm đã lột xác thành một ông vua, tự xưng là quả nhân và độc chiếm thiên hạ. Có lẽ, ước mơ ấy, vẫn chung sâu dưới đáy lòng ông, nhưng điều ông quan tâm, hiện nay, là làm thế nào củng cố quyền uy của mình, làm thế nào để tử tôn đời sau, mãi mãi ngồi trên ngôi vị này. Nhưng vào khoảnh khắc tào tháo, cất bút làm thơ, ước mơ đã được sưu ngủ chợt bị đánh thức, khiến ông bất giác viết ra sáu chữ, trong trời đất, người quý nhất, người là chủ của trời đất. Trên đến đáy đế vương, dưới xuống nâu bọc, Điều là người Và đều là chủ của trời đất Giữa họ có gì khác biệt Nhà vua dựa vào đâu mà ngồi hưởng phú quý Cai trị lê dân Tào Tháo không biết làm sao Ông há có thể bố cáo với người trong thiên hạ Thực ra các ngươi cũng có quyền lực Giống như nhà vua Có thể tị tâm sở dục Theo đuổi tự do Thế chẳng phải là ông tự phủ nhận quyền lực độc tôn Của nhà họ Tào ư Vì vậy ông phải chiến hướng Viết tiếp lập vua chăn dân đặt ra phép tắc Muốn cai quản dân chúng lâu dài Thì không được chấp nhận sự tự do cá nhân Mà vua mãi mãi là trời Không thể vượt qua được Quyền lực của bất cứ ai Cũng đều phải là sự bố thí của nhà vua Bất cứ tư tưởng và kiến tạo nào Cũng đều phải nằm trong phạm vi Cho phép của nhà vua Bách tính phải quỳ dưới nền đất Cảm tạ vì được ban ân Đoạn sau tào tháo ca ngợi cao dao Đường yêu, ngu thuấn, hứa do Thậm chí cả tư tưởng kim ái Và thượng đồng của mặt tử Nhưng tất cả đều phải nằm trong phép tắc Chăn dân của ông dân đèn không thể thoát sự thống trị của nhà vua, bản thân Tào Tháo cũng không thể thoát khỏi khuôn mẫu từ ngàn năm nay. Dù ông đi xa hơn nữa đến cuối cùng, vẫn phải trở lại con đường cũ. Dù là giữa ước mơ bên trong và lợi ích thực tế, cái nào quan trọng hơn? Dù là ông có muốn chấp nhận hay không, cũng không có lựa chọn nào khác. Trọng trường thống lật vết sẹo của Tào Tháo lên, vừa cảm thấy thương xót, vừa cảm thấy sợ hãi trước uy thế của vua. Lòng thấp tha thấp thộm. ông ta cúi cầm đầu, không dám nhìn vào Tào Tháo nhưng tào tháo lại mỉm cười chả trách khanh có thể viết được một bộ sách như Sư ngôn dương hùng bác bỏ sự phân biệt thiện ác hoàng đam bác bỏ những lời xấm vĩ vương xung bác bỏ chuyện quỷ thân còn khanh tới ca thiên mệnh quân quyền cũng bác bỏ dám chọc thủng trời Thật là to gan ngông cuồng có điều câu nào cũng chạm vào tâm khảm của quả nhân trọng trường thống trắng quệt màu hôi khiêm tốn nói Vì thần chỉ được cái ăn nói hầu đồ ai cũng tô vẽ lời nói nên chỉ cần một người dám nói thật tự nhiên sẽ trở thành người ăn nói lung tung trong mắt chúng nhân. tào Tháo lấy lại thần thái. Hôm nay, quả nhân muốn nghe những lời chân thật của Khanh. Khép cai trị của quả nhân suốt cuộc thế nào. Thiên hạ sau này sẽ thay đổi ra sao? tào ngụy Ta có thể ăn trị lâu dài không? Khanh, hãy mạnh dạng nói ra. Dạ, trọng trương thống hít một hơi sâu như thể hạ quyết tâm lớn lắm. Danh thần, thời hiếu cảnh đế là Triều Thác, từng làm một phép tính. Một hộ nhà nông, năm người có không dưới hai người đi lính chỉ được 100 mẫu ruộng thu về không quá 100 thạch hoa lợi mùa xuân hoa gieo trồng mùa hè rấy cỏ mùa thu thu hoạch mùa đông khất trữ còn phải đi đốn cây xây phủ, phục dịch mùa xuân không được tránh gió bụi mùa hè không được tránh nắng nóng mùa thu không được tránh mưa bão mùa đông không được tránh giá rét suốt bốn mùa chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi những việc như qua lại giao tế phúng giếng người chết thăm hỏi người bệnh chăm sóc người già Nuôi dưỡng trẻ nhỏ Thấy điều trong vòng 100 thạch thu được Từ ngày nông Nông dân vất vả Từ khổ là thế Còn phải hứng chịu thiên tai hạn hán Lũ lụt Trong khi đó quan phủ lại chỉ muốn thu su cao thế nặng Triều trước còn như vậy nói đến đây trọng trường thống với một phái dài Tinh đại vương Thứ cho vi thần bạo gan dám hỏi Nếu hiện giờ tính một hộ nhà nông Có 5 người Trong đó hai người đi lính Ruộng cài là 100 mẫu Người trong nhà có được sống bình an khỏe mạnh hơn triều trước không? Những tai họa như lũ lục, hạn hán, nạn châu chấu, bệnh dịch có giảm bớt không? Câu trả lời đương nhiên là không. Trong lòng Tào Tháo hiểu rõ, quanh năm chinh chiến, người phải liều mạng trên xa trường từ lâu đã vượt quá quy chế cũ, là năm Trắc Đinh thì lấy hai. Những nhà cả cha và con đều phải đi lính, không còn hiếm nữa. Ông thậm chí còn bắt cả hoa phụ làm ca kỹ trong quân danh. Tuy ông đã nghĩ mọi cách ngăn chặn, Nhưng vẫn không thể hạn chế xu thế chiến tranh, tàn phá đồng ruộng. Nhà giàu thông tính đất đai, dân lưu tán bị dồn đến chỗ phải làm dân đồn tru để có kế sinh nhai. Cổng trên lưng năm sáu loại thế nặng, giờ chiến loạn tạm lắng. Không ít người tha trốn về quê hương, làm tá điền cho địa chủ, chứ không muốn làm tá điền cho triều đình Thiên hạ còn lại bao nhiêu nông dân tự cài cấy đây. Nhưng Tào Tháo không tự trách bản thân quá nhiều vì điều này, bởi dù sao thiên hạ chưa được bình định để ủng hộ quân ngũ. Và có những khoản tiền khổng lồ phục vụ chiến tranh Thì không có cách nào khác Còn chuyện thiên tai, bệnh dịch Xảy ra vào thời Thái Bình Mới được xử lý ổn thỏa Chứ như bây giờ đánh trận còn chưa xong Hơi đâu mà lo đến nữa trong trường thống Dường nhìn thấu tâm lý mai sủi Của Tào Tháo lại nói Vi thần còn muốn làm một phép tính nữa cho đại vương Thử xem thế gia hậu môn kiếm sống ra sau Triều đình thay đổi phép tỉnh điện Cường hào tham gia bán buôn quan xá mọc ở khắp châu quận ruộng đất trải rộng bốn phương phong quốc, bọn họ đóng cửa làm trang viên, khoanh đất dựng sân vườn, mọi việc ăn ở đi lại đều tự túc. Thằng năm vừa bước vào tháng giêng, nữ nhân đã vặt dãy, ủ rượu. Tháng hai bán kê, cắt vải may áo. Tháng ba thu cán tâm tháng tư gieo mạ trồng dưa, bán lúa mạch. Tháng năm và tháng sáu trồng đậu, trồng vừng. Tháng bảy, tháng tám sau củ đều tươi tốt, thì có thể trồng thêm lúa mạch. Tháng chín mua cây, tháng mười săn bắt trong rừng núi tháng mười một là tích trữ lương thực dư thừa như cây đậu cuối năm sửa chữa nông cụ thu thuế dân điền nuôi trâu chuẩn bị cho vụ mùa năm tới đại phương thử tính xem một năm họ thu về bao nhiêu hoa lợi mà đấy chưa phải tất cả người làm quan còn có bổng lộc người có tước vị còn có thuế từ ấp phong người có chức vị hiển đạt còn có của hối lộ hậu hĩnh người cầm quân còn có chiếm lợi phẩm bọn họ cho vay lấy lãi bọn súc máu và mồ hôi của dân in tiền đua vũ khí Tranh lợi với nước Vi thần không nói quá chứ ạ Tàu Tháo không nói gì Dưới thời tiên đấy Họ Tàu cũng từng sống kiểu ấy Tuy không thể so với danh gia vọng tộc được bách tính trong quận ngưỡng phòng Nhưng đại đệ thu chi cũng chẳng kém gì Nếu như đem danh môn cường hào So với lê dân bách tính Thì một đăng ở tận trên trời Còn đằng kia ngập dưới vùng bông Đại phương anh minh sáng suốt Có thể chuyên dùng cường hào làm tầng lớp cai trị Giúp thiên hạ được thấy bình hay không hẳn là trong lòng người hiểu rõ tào tháo không hiểu câu này nói chính xác hơn là ông không muốn hiểu bèn biện giải rằng thế già đại tộc lấy kinh nghĩa làm gốc trung quân thuận đức xa ơn với bách tính có gì không được thực ra bản thân ông cũng không đủ tự tin khi nói ra lời này năm đó chẳng phải chính ông là người coi việc đánh đuổi hào môn là nhiệm vụ của mình ư trọng trường thống thấy tào tháo lên tiếng phủ nhận lại càng bạo gan nói thẳng lời đại vương nói cố nhiên xuất phát từ ý tốt Nhưng thần sợ rằng, chuyện này sao sẽ không được như những gì đại vương suy đoán lúc này. Đại vương sẽ làm quan vào triều trước, hẳn là còn nhớ tình trạng của bọn ngoại thích, hoàng quang với viên thị. Dương thị năm xưa như thế nào? Ở quận là thân sĩ, trong triều là bề tôi tử tôn mặc áo gấm, ăn ngọc thực. Người có tài du lãm cửa quan còn cái bất tài, lộng hành ở lan. Đại vương hiểu rõ hơn vi thần. Bọn họ có yêu thương, hương dân bách tính hay không? Vi thần nhớ danh sĩ thôi nhân, từng viết phát đầu luận. Có chí dịu một lỗ nông như thế này Người cài chảy phải tiếp xúc với nắng nóng Lưng đổ mồ hôi mặn Chân như cột nhà trái Da như da thuộc Dùi đâm không thủng, Bước đi khó nhọc Móng chân khoằm lại bắp chân mệt mỏi Nói người là cây cỏ Nhưng chân tay lại biết co duỗi. Nói người là cầm thú Nhưng bộ dạng lại giống như người Vì sao phải chịu sốt phần bạc bẻo thế Đó là do bản tính không thuần vậy E là trong mắt những đại tộc quyền thế ấy Bách tính chẳng khác nào chim thú cò cây chỉ vì bản tính không thuần mà phải sống nghèo túng khổ cực hay sao? cho tất cả những người này làm quan, vì thần thấy lo sợ, thay cho đại vương. thái dương tào tháo sĩ ra một giọt mồ hôi, ngón tay không ngừng run rẩy. có những chuyện không phải ông không biết, mà buộc phải làm vậy. gần đây ông sao lãng chính sự không chỉ vì lý do sức khỏe không tốt, muốn tìm đến phương thuật, mà còn vì ông bất mãn với con đường vi chính. nhưng không có cách nào thay đổi được. lúc này những nỗi lo lắng ấy đều bị trọng trường thống khơi ra. Tào tháo buồn rầu, song vẫn cố chói. Việc tiễn chọn quan lại nằm trong tay quả nhân. Chỉ cần đưa ra quyết định sáng suốt thì vẫn có thể cứu vãn nhân tâm. Trọng trường thống lại nói. Người nắm giữ chính sự, phần lớn đều sử dụng phép quyền biến. Vì vậy không thể suy xét sự khác nhau giữa người hiền và kẻ ngu. Để mở ra phần mệnh thịnh hay suy, tử đệ thế tộc cường hào để tập trung hết trong triều, Việc tiễn chọn quan lại há có thể công bằng sau. Danh môn vọng tộc trong quần, dựng nghiệp từ kinh nghĩa nhưng bọn môn sĩ cố Lại ở Chính Châu vừa có được quyền thế và địa vị đã hám lợi đen lòng, sao còn giữ được nhân nghĩa đạo đức? Phu tử không có gì để truyền dạy, đệ tử cũng sẽ không học theo. Tặng của hối lộ đi cách thành bè đảng, gởi gắm ý nguyện, hồng mua tính si đô, lấy ngu dốt ứng với thú tài, lấy ngỗ ngược ứng với chí hiếu, lấy tham lam ứng với thanh liêm, lấy ngu dốt ứng với hiểu biết, lấy hèn nhát ứng với dũng mãnh danh và thực không hợp với nhau. Cầu và cống không xứng với nhau Dùng hối lộ thực hiện chính sự Dùng tình riêng tiến vào quan trường Tuyển cử không theo thực lực Giang nịnh có ở khắp nơi Lại trị làm sao trong sạch được Nhân tâm làm sao cứu vãn được Tào tháo đã tuốt hồ hơi ướt đậm lưng Nhưng vật cao giọng nói Còn có hình pháp hạ khác cơ mà thiếu phụ đế giết ngụy Kỳ Hầu quan phụ đế giết Âu Dương Hấp Chẳng nhẽ quả nhân lại trơ mắt Nhìn bọn chúng làm loạn sao Thần không dám coi thường quân uy Đại vương tung hành trong thiên hạ 30 năm nay, không ai không phục, nhưng còn quân vương đời sau thì sao? Liệu họ có được uy quyền và đức hạnh như đại vương không? Trọng trường thống thở dài, huấn chi quân tử dùng pháp chế thực hiện giáo hóa, còn tiểu nhân dùng pháp chế sẽ dẫn tới hỗn loạn. Cùng là một loại pháp chế, nhưng nếu cho phép bọn lan xoáy cai quản dân chúng, bọn trộm cướp làm chủ thấy khóa, bọn tham lam bị ổi trong coi hình ngục, bọn xỉm nịnh hèn hạ, tuyên truyền giáo hóa, quốc gia hỗn loạn quan lại buông thả, làm sao pháp giấy có thể thuần phục bách tính đây? Mà bách tính không thuần phục, thì sắp đặt mưu gian, câu kết tạo phản. Không việc gì bọn họ không dám làm. Người giàu ngạo mạn mà gian ác. Người nghèo cùng quẩn mà đi vào tà đạo. Bọn xỉm ác ngồi ở trên, bọn gian xảo đứng ở dưới. Người giàu khinh miệt kẻ khác, người nghèo thù hận người giàu. Thế gian hỗn loạn thiên ác bất minh. Dẫu vua yêu vua thứng sống lại, há có thể trị được sao? Đó là kết cục của đất nước do thế gia nắm quyền cai trị. Im miệng, ngươi dám mang những chuyện đáng sợ ra hù dọa quá nhân sao?" Tào Tháo đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, ông đã quên mất rằng chính mình cho phép người ta nói thẳng. Đột nhiên cầm một quyển thẹn tre trên bàn ném về phía Trọng Trường Thống. Trọng Trường Thống vừa giật mình vừa sợ hãi, lại không kịp tránh, cuốn thẹn tre và trúng đầu làm rơi cả mũ quan. Nhưng ông ta không nhặt lên mà vội quỳ xuống. Vi thần thất lễ, xin đại vương bất giận. Tào Tháo dường như không nghe được câu này. Ông giận sung người. Đi đi lại lại sao xói án. Đáng ghét. Thật ra, Tào Tháo cũng đã nhìn thấy trước được những phán đoán của trọng trường thống. Về xá tắc sau này, nếu thế gia đại tộc vi chính, thì dựa vào sức của một mình ông, có thể chống đỡ được một thời gian. Nhưng không thể áp chế một đời sau khi ông chết, tử tôn có khả năng này không. E là chưa đến mấy chục năm, những nhân sĩ xuất thân hàn môn sẽ không còn chỗ đứng trong triều. Thế gia đại tộc lũng đoạn triều cương Trên thì vượt nhân quyền, dưới thì bức bách tính. Việc này đối với Tàu Thị không khác gì con dao hay lưỡi. Tàu Tháo hiểu rõ, nhưng ông còn lựa chọn nào? Nếu không thu nhận thế gia đại tộc, bọn họ có thể tạo phản, hoặc cũng có thể chạy theo kẻ khác. Bên ngoài có tông lưu, chưa diệt được. Bên trong còn có bao nhiêu việc cần làm. Nếu rơi vào tình trạng, nội chiến liên miên, thiên hạ còn có ngày nào được yên không? Tàu gia còn có thể ngồi yên trên gian sơn của mình không? Cục thế chồng ép. Tôn quyền sớm đã đoàn kết những đại tộc giang đông như Cố Thị, Lục Thị, Chu Thị, Trương Thị. Lưu Bị cũng tìm mọi cách ràng buộc nhân sĩ Kinh Châu vào chiến xa. Tào Ngụy không làm thế thì sao ổn định được nội bộ? sau gom góp được thực lực để quyết chiến với bọn họ? Chế độ sĩ tộc cố nhiên, nguy hại vô cùng. Nhưng nghĩ cho cùng, những khó khăn trước mắt còn chưa giải quyết được. Nói gì đến sau này, dù cho đó là chán sự độc, cũng chỉ còn cách cố mà nuốt thôi. Tào Tháo đau khổ muôn phần ông đã đánh bại được viên thiệu trên chiến trường nhưng lại sắp phải khuất phục trước đối thủ từng bài dưới tay mình ngày nào chấp nhận đạo phi chính của đối thủ chẳng khác nào tuyên bố với sĩ nhân trong toàn thiên hạ rằng nửa đời này ông đã lầm thân là vua một nước còn gì nhục nhã hơn những lời tào tháo tự dối mình lừa người đều bị trọng trường thống vạch trần ông giận soi gan liên tục sống lên ngươi thật to gan ngông cuồng được được ngươi luôn miệng nói quả nhân không đúng vậy ngươi muốn quả nhân làm thế nào Quả nhân còn có thể làm gì được, người nói đi. Lần này đến lần, trọng trường thống cứng họng, đúng vậy, ông còn mong Tào Tháo làm thế nào nữa? Từ thời Tân Hán đến nay, gia thế Cường Hào là căn bệnh năng y, sau 200 năm phục hưng, nó đã phát triển tới mức không thể kiểm soát được. Tuy Tào Tháo bạo ngược, không sợ thiên mệnh, nhưng muốn chống lại trào Lưu đã có bề dày lịch sử hàng mấy trăm năm, liệu có thực tế không? Thần có tội, trọng trường thống cúi đầu, xin đại phương bớt giận, giữ danh ngọc thể câm miệng, bọn văn nhân gác ngươi Chỉ biết thốt ra những lời ngông cuồng Có ai hiểu được nỗi khổ của quả nhân Sự phiền muộn của quả nhân Tào Tháo đi tới đi lui Càng nghĩ càng giận Nhưng không hiểu suốt cuộc là Ông giận trọng trường thống hay giận chính bản thân mình Sự bực tức trong lòng không có chỗ nào trút ra được Ông tung chân đạp đổ thư án Thái giám, vệ sĩ đứng hầu bên cạnh Bị kinh động, vội xông vào xem Tào Tháo giống như ông già điên dạy Bước chân tập tỉnh, lảo đảo với được thứ gì là đập thứ ấy, còn trọng trường thống bủng rủng, quy mập dưới đất. nghiêm tuấn suy nghĩ linh hoạt chỉ vào trọng trường thống nói với thị vệ người này khi quân phạm thượng chọc giận đại vương còn không mau bắt lấy đám thị vệ hầm hầm tiến tới đè chặt trọng trường thống trọng trường thống to gan lớn mật lúc này cũng nguội lông. đón trước được sẽ có tai họa lớn ập xuống chỉ e là dẫm vết xe đổ của biên nhượng, khổng dung không ngờ tàu tháo bỗng nhiên quát ai cho phép các người bắt hắn Bảo hắn Cúc đi cho ta. Cúc về hứa đâu, quả nhân vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn nữa. Tức giận thì tức giận, nhưng dù hoài miệng cho cái thế nào, Tào Tháo cũng không thể phủ nhận dự đoán của trọng trường thống. Vả lại người ta càng nói thẳng, càng chứng tỏ sự chân thành. Tào Tháo đã giết không biết bao nhiêu người, trong đó có không ít kẻ chết vì tội cuồng ông. Nhưng trước giờ ông muốn giết ai thì giết, chứ cho phép người ta nói thẳng, nói thật. Rồi lại dồn người ta vào đường cung, thì anh hùng một đời như ông cũng sẽ không làm chuyện bị ỏi đó tạ ơn đại dương không giết. trong trường thống sung sẩy lắm bẩm không ngăn được hai hàng nước mắt trào ra. Dù sao Tào Tháo cũng có ơn tri ngộ với ông. Nếu không phải ông sinh vào thời buổi hỗn loạn này, nếu không phải ông có một vị chúa công, dám thách thức thiên mệnh là Tào Tháo, làm sao triều đình có thể chấp chứa một kẻ có những lập luận đi ngược lại với ý trời như ông. Cúc! Cúc mau đi! Tào Tháo quay đầu đi chỗ khác, ra sức phải tay áo, nhưng muốn đuổi một vật không tốt lành mà cũng sợ hãi không dám đói mặt trong trương thống bị thì vậy lôi ra khỏi đại điện, không kèm được ngoái đầu lại nhìn tào tháo lần cuối trong ánh mắt nhỏ lệ tào tháo hiện lên rất méo mó dữ tợn và xấu xí, vừa gào thét vừa đấm đá vừa vùng vẫy nhưng cũng lộ rõ vẻ bất lực ông định sẵn là không thể chống lại vận mệnh ai là kẻ thù lớn nhất của ông chính là bản thân ông tuổi trẻ đã mất bằng hữu đã mất tình phụ tử cũng đã mất ý nguyện ban đầu là khuôn phù nhà hắn đã phức bỏ, còn ước muốn làm đế vương thì phải nén lại. Chuyện thống nhất thiên hạ bị đẩy lui vô thời hạn. Giờ tới lý tưởng cả đời ông theo đuổi cũng bị chính ông bóp chết, tất cả đều tan vỡ rồi. Ngoài ngôi vua đem lại sự câu độc ra, ông còn lại cái gì?